Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Là hâm mộ cậu. Bộ dáng bà giá cậu trên giường thật sự khiến cho người ta mất hồn vô cùng khó quên nha. Này, anh đang ở nó nơi nói nơi hư nói vẩn cái gì vậy hả? Cậu nghe được gì? Lường tiếu mà tức giận kêu to Quý tử du cười ta nghĩ liếc mắt nhìn cô một cái. Ta nãy à? nghĩ kỹ thì chuyện phát sinh tối hôm đó không phải lỗi lúc của em. Bởi vì cốc sữa kia đã bỏ thêm một chút thuốc. Xác thực sẽ làm người ta mất hết ý thức. Những lời này tự như một tiếng sấm Lập tức tức tình trí nhớ của lương tiếu mặt. Đúng, cô nhớ rõ chén sữa kia rất đậm và rất thân. Lúc ấy cô còn hỏi anh sữa bột này có thể mua ở nơi nào. Nhưng sau khi uống hết công bao lâu, thì cô liền cảm thấy mi mắt ngày càng nặng. Những chuyện kế tiếp, cô cơ hồ hoàn toàn không có ấn tượng. Cô càng muốn suy nghĩ lại càng hỗn loạn Mãi đến khi cảm giác được có cái gì đó khe khẽ vứt hai máu của cô, cô mới trấn tĩnh lại, dường như đang lùi về phía sau. Bàn tay của Quý Tử Du dừng lại giữa công trung, nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả. "Tôi chỉ muốn nói với hai người, ngày đó tôi và em vượt qua một buổi đêm vô cùng khó quên." Mặt khác Mắt của anh ta nhìn về phía bụng cô nói tiếp, Nhờ yêu cố tận tốt cho vật nhỏ trong bụng của em đó, khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm nó." Lần này anh ta rốt cuộc có thể sảng khoái xoay người bỏ đi rồi. Văn phòng to như vậy đột nhiên trở thành một mảnh tĩnh mịch. Quý Thiết Nam vốn đang phiêu diêu nơi thiên đường, Đột nhân tự như rơi xuống 18 tầng địa ngục Kinh ngạc không chịu nổi Anh nhớ rõ ràng khi lần đầu Phát sinh quan hệ cùng lương tiếu mặt Sáng hôm sau cô không nhìn thấy việt máu Ở trên giường Lúc ấy trong lòng rằng có một chút đố kỵ Nhưng dù sao cô cũng là một người phụ nữ 30 tuổi Tất yếu anh không hề có tư cách yêu cầu cô Phải vì anh mà phải thân thủ như Ngọc Có thể không quan tâm trước kia Cô đã phát sinh những chuyện gì ở bên ngoài Điều mấu chút chính là cục cưng trong bụng cổ cô rốt cuộc lọc của ai ta trước buổi tối em ở chung một chỗ với anh ta thật sự chỉ đơn giản là bàn luận về công việc thôi sao Lưng ứ mặt sừng sốt anh không tin em sao anh đột nhiên không nói gì nữa Kinh ngạc nhìn cô hồi lâu rồi mới khoác tay còn có gì cả chỉ là tùy tiện hỏi thôi em nghĩ hẳn bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi những ngày sau đó tùy rằng quý chết Nam vẫn như trước quan tâm tới cô nhưng rõ ràng đã khôi phục lại tính cách lạnh lùng ít lời như trước kia cô biết anh để ý tới lời nói kia của quý thừa rô trên thực tế đối với chuyện gì kỳ quái phát sinh đêm đó chính cô nói không nên lời được nguyên cớ nhưng cô rất rõ ràng bởi sáng ngày hôm sau khi cô rời giường thân thể không có một chút nào là không thể thoải mái lần đầu tiên phát sinh quan hệ cùng quý triết nam là lần đầu tiên của cô còn về phần vì sau lại không có vết lạc hồng giải thích duy nhất cô có thể nghĩ ra là thời đi học cô hiếu động quá mức có khả năng đã cẩn thận bị thương Mấy ngày nay quý chết nam không hề đề cập tới chuyện này, nhưng cô biết nếu không giải quyết, thì tình cảm hai người vất vả lắm mới lập nên, sớm muộn gì cũng biến mất. Ngồi trong thư phòng của quý chết nam, tâm tình cũng không tốt hơn cô là mấy. Từ nhỏ, anh đã không thể mở lộng cửa ròng mình cho bất cứ ai, đại khái là ý thức bảo hộ, cho mình quá mức mãnh liệt, lo rằng mình sẽ phải trả giá, đổi lấy sự thống khổ giống như tiểu bạch đã lừa lại cho anh. Cho, nên, cho dù ngẫu nhiên mở rộng lòng ra một chút, thế nhưng chỉ cần một chút kích thức từ bên ngoài sẽ giống như một con trai lập tức nhắm sắc lại, lùi về góc an toàn của mình. Mấy ngày nay anh cố ý tránh mặt lương tiếu mặt, chẳng qua là muốn tìm một phương pháp xài thoát an toàn cho chính mình. Anh biết anh không thể tự kiểm chế yêu thương người con gái in vui sáng ruồn này rồi. Mỗi người đều hướng tới nơi có ánh mặt trời. Mà lương tiếu mặt chính là một loại ánh dương sáng chói mắt, Làm cho người ta không kiềm lòng được Mà muốn tiếp cận Muốn ỉ lại Muốn hưởng thụ sự ấm áp từ kê thể của cô Nhưng anh tự hồ đã quên mất sự kiện Từ tốt nhất thì mọi người đều muốn có cả Quý tử du cũng không ngốc Thời điểm anh ta tráo đổi phòng Cổ kim cương thành thủy tinh Nhất định cũng có nghĩ tới Mình rất có khả năng thất bại Nhưng sau khi anh ta thua Lại không một chút do dự nào Giao ra 28% cổ phần công ty kia Chẳng lẽ anh ta thật sự không chú ý gì Đến số cổ phần công ty tài sản khổng lồ này sao Vẫn là đúng như lời quý thừa du Hiện tại anh ta có được tất cả Sớm một gì cũng có một ngày Anh sẽ mất đi đứa nhỏ trong bụng tiểu mặt sao Anh thật sự không ngại Lương tiểu mặt đã có bao nhiêu người đàn ông trước khi gặp anh Nhưng anh thực sự lại để ý Khi người đàn ông của lương tiểu mặt này lại là quý thừa du Các loại cảm giác này rất là kìa khoái Năm đó người phụ nữ quý thừa du yêu thương lại yêu anh Còn người phụ nữ của anh có thể hay không trong tương lai công xa cũng dạy yêu thương quý thừa du chứ. có lẽ bây giờ thì chưa nhưng nếu mà quả thật đứa nhỏ trong bụng của cô là của quý thừa du vậy thì nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net